mãi tới mấy ngày sau anh mới biết mục đích của cô xin giấy anh là cô đưa cho San để cô cậu vẽ tranh. Con người ta phải túng quẫn tới mức nào mới có thể tiết kiệm như thế? Sau mấy ngày sống chung một nhà, thì anh biết được San có rất nhiều sở thích. Ví dụ, cậu bé thích vẽ, hơn nữa vẽ rất đẹp. Cậu nhắc vui vẻ nhận lấy sấp giấy mẹ đưa cho, rồi vẽ vời lên đó đủ kiểu. Hôm nay. Được một hôm anh đi làm về sớm Nên quyết định sẽ đến cửa hàng đồ chơi Mua cho San mấy loại bút màu để vẽ Cùng một bộ mô hình lắp ráp siêu nhân Anh mua xong thì mỉm cười Cô San chắc chắn rất thích đây Không hiểu sao thấy cậu nhóc vui Tự nhiên anh lại vui lây Chắc là sống chung nhà nên có tình cảm Anh về tới nhà Thấy nhà cửa yên ắng nên anh nghĩ có lẽ cô chưa về Anh lên phòng Săn xem San đang làm cái gì Lên tới nơi cửa phòng San không đóng Anh ngay bên trong có tiếng hai người nói chuyện nhỏ tiếng với nhau, khiến anh tò mò. Cô đang ngồi trên ghế, vẽ vời với cô San. Trên người cô vẫn mặc một bộ đồng phục công ty may mặc. Hẳn là cô vừa đi làm về, còn chưa kịp thay quần áo. Cô nhìn con vẽ tranh, rồi chỉ vào tranh. San đang vẽ ai vậy? San cười, chỉ bàn tay với những ngón tay bé xíu của mình lên bức tranh. Dạ San vẽ mẹ nè, Săn nè, cả chú Hương nữa. Cô thơm lên sán con một cái. Sao lại có chú Hưng? Con thích chú lắm sao? Dạ. Rồi san ngây ngô hỏi mẹ một câu. Mẹ ơi, chú Hưng có phải là ba của Săn không? Anh nhìn thấy rất rõ, nét trên mặt của cô thoáng buồn, nhưng rất nhanh, anh tươi cười với con trai. Không phải đâu, chú chỉ là bạn của mẹ thôi mà, san nhớ ba hả? Giọng thằng bé buồn buồn. Dạ, vì con chưa từng thấy ba, ba có đẹp như chú Hưng không hả mẹ? Phải trả lời với con làm sao đây? Hình như dáng người, khuôn mặt người ta thế nào, cô còn không biết nữa mà. Cô lảng tránh sang một chuyện khác. san quên lời mẹ nói rồi hả? Ba đang ở một nơi rất xa. Khi nào san cao lớn như chú Hưng, ba sẽ về, có được không? san buồn lắm, rất buồn. Nhưng san rất thương mẹ. Mẹ nói gì san cũng chịu. Cô nhìn đồng hồ. san ngồi đây phải tranh tiếp nha. Mẹ xuống nhà nấu ăn. san đói rồi đúng không? Giờ này, chắc anh cũng sắp về rồi. Dạ. Săn vâng lời mẹ một tiếng. Cô vừa ra khỏi cửa thì nhìn thấy anh đang đứng ở đó, nhưng mắt cô lại nhìn xuống hai tay đang sách những đồ lỉnh kỉnh kêu của anh. Anh về từ lúc nào vậy ạ? Ừ, tôi vừa mới về. Thấy em không ở phòng nên sang đây. À, dạ. Thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào những món đồ bị sách. Anh thật sự rất muốn cười. Anh hắng giọng. Thôi, em đi thay đồ đi. Tôi vào phòng của cô San một lát. À dạ. Khi anh vào trong phòng, nói lớn một câu. Em đừng nấu cơm, hôm nay tôi lãnh lương ra nhà hàng ăn. Dạ. Anh tới chỗ San đang ngồi, cô San thấy anh thì mừng lắm, định nhào tới ôm anh, nhưng dỡ trường thì khựng lại, nhưng nhớ ra một điều gì đó, San lễ phép chào anh. Chào chú ạ. Anh xoa đầu thằng bé. Ừ, giỏi. Dẫn đưa đổi chơi cho San chú mua cho san này, san có thích không? san mừng rỡ nhưng không dám nhận đồ của anh. anh nhét vào tay cậu bé, nhận đi, mẹ cho phép san nhận đó. thật đã, cảm ơn chú. san ôm tất cả vào lòng như một món bảo vật. thi quá, san rất thích. cô tắm rửa thay đồ xong thì quay trở lại phòng san, anh vẫn còn đang ở đây. cô thấy con cô đang chơi lắp ráp mô hình siêu nhân, thằng bé có vẻ thích lắm. cũng phải thôi, con cô chưa từng được chơi những món đồ chơi đắt đỏ thế này bao giờ. Cô nhìn anh Em cảm ơn ạ Nhưng lần sau anh đừng mua nữa Anh cứ thế này Em ngại lắm Anh vô tư Chỉ có một ít quà thôi mà Hôm nay tôi lãnh lương mẹ em yên tâm đi Nhưng thứ này không có đáng bao nhiêu tiền đâu Cô chỉ có thể giả một tiếng Bữa tối Bọn họ cùng nhau đến một nhà hàng sang trọng Ba người cứ như một gia đình khiến nhiều người thầm ngưỡng mộ Người chồng nhìn trưởng thành Thành đạt Cô vợ tuy còn trẻ Nhưng xinh đẹp động lòng người Đứa con nhỏ lại có nét gì đó giống giống người chồng. Phục vụ mang menu ra, lịch sự hỏi: "Gia đình muốn dùng món gì ạ?" Anh nhìn sơ qua menu một lần, rồi hỏi cô: "Em chọn được món gì chưa?" Cô nhìn menu mà sợn người, một món ăn đơn giản lại có giá gần 1 triệu, còn có món Pháp, món Mỹ gì đó giá hơn 2 triệu. Đồ gì mà còn đắt đỏ hơn cả vàng vậy? Cô chọn những món rẻ tiện nhất. Anh thấy vậy thì khẽ cười, rồi cướp menu từ trong tay của cô, tùy ý gọi bò bít tết, súp cua và một số món hải sản khác. Anh gọi nhiều như vậy ăn sao hết? Cô thấy nóng mặt lắm, nhưng không dám cãi lại anh, nên chỉ có thể góp ý với anh như vậy thôi. Anh cười. Ăn hết mà. Anh nhớ ra điều quan trọng. Em với Sun có bị dị ứng với hải sản không? Không ạ. Sau bữa ăn đó... Anh đưa thẻ cho người ta tính tiền rồi vứt hóa đơn đi, khiến cô không biết là bữa ăn đó hết bao nhiêu tiền. Buổi tối, cô du san ngủ xong thì trở về phòng. Anh đang nằm trên giường với vẻ rất suy nghĩ. Cô nhẹ nhàng lại gần. Anh sao vậy? Khó chịu ở đâu à? Anh lắc đầu. Cô thấy vậy thì ngồi lên giường, nâng đầu anh gác lên đùi của mình. Hay để em massage cho anh nhé. Mỗi lần anh thấy khó chịu, cô đều làm thế này, mà có vẻ như rất có hiệu quả mệt mỏi của anh vơi đi trông thấy ừ, cũng được thật ra anh rất thích được cô massage cho mình đôi tay nhỏ bé mịn màng của cô xoa xoa nhẹ nhẹ hai bên thái dương của anh khiến anh thật sự thoải mái cứ coi như đó là một liều thuốc tịnh tâm an thần vậy một khoảng không gian yên ắng bao trùm lên căn phòng anh nhắm hở đôi mắt còn cô vẫn đang massage cho anh chỉ mong sao anh vơi đi mệt mỏi được vài phút anh lên tiếng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 Bởi vì bản thân của anh cho rằng, nếu một người có trái tim bằng máu thịt thì sẽ chẳng bao giờ để cốt nhục của mình gặp khó khăn mà không loải hoài đến. Tay cô vẫn đang xoa nhẹ thái dương của anh rồi trả lời, "Em cũng không biết nữa, chắc là anh ta không biết." Anh ừ một tiếng, vẻ như anh vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của cô thì phải. Cô cười nhẹ, "Anh muốn nghe chuyện của San không?" Anh gật đầu, "Em kể đi." Cô kể cho anh nghe. Cái cách mà săn có mặt trên đời này, nhưng không kể cho anh nghe chuyện mình là một đứa con bị gia đình ruồng bỏ. Sau khi nhận xong cuộc điện thoại đó, một mình cô lang thang như một hồn ma không nơi nương tựa. Lúc đó may mắn có mỉm cười với cô một lần. Đó là cô gặp chị Huệ. Chị ấy thương cảm nên dắt cô về chỗ nhà trọ chị ấy đang sống. Cho cô ở lại mấy ngày rồi giới thiệu cho cô một công việc. Từ đó cô làm công nhân cho công ty may mặc đến tận bây giờ. Sống cùng chị Huệ được một tháng thì chị về nhà chồng, mà cô nghe nói nhà chồng chị giàu nên không để chị làm công nhân nữa, muốn chị ở nhà phụ mẹ chồng quán xuyến công việc buôn bán. Chị nhường lại chỗ trọ cho cô ở, còn tốt bụng trả trước cho cô ba tháng tiền nhà, khiến cô không biết phải trả ơn chị thế nào. Đến tận bây giờ, thi thoảng hai chị em cũng có gọi điện qua lại. Qua lời chị kể thì chị có một cuộc sống hạnh phúc lắm. Gia đình chồng chị yêu thương chị, con cái của chị thì vâng lời lễ phép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 Chị có hai cháu rồi Mà cuộc sống của chị Chả dư giả gì Nên lần mang thai ngoài ý muốn này Phải bỏ thôi Nhưng chị đau lòng lắm Máu mủ của mình Sao lại không đau được chứ Nghe xong câu chuyện của chị Như có ai đánh thức cô Hình như lâu rồi Cô chưa có Mang một tâm trạng hỗn loạn Đến bệnh viện kiểm tra Lúc nhận được kết quả Cô chết lặng Cô có thai rồi cái thai được 6 tuần Đã có tim thai Cô nói với anh Anh tin không? Lúc đó trong đầu em có một suy nghĩ Đó là phải bỏ Em mới có 18 tuổi thôi Không thể làm mẹ Thậm chí em còn mua hai viên thuốc phá thai Khi em định uống thuốc vào Để kết thúc mọi chuyện Thì một cơn buồn luôn ập tới Nó giúp cô tỉnh táo lại Trong bụng là con của cô Sao cô lại bỏ nó? Nó có tội tình gì đâu Anh nghe chuyện mà tim nhói đau Tại sao ông trời lại bất hạnh với cô như thế? Người thì quá mức sung sướng Người thì cực khổ chăm bề Dù sao thì cô ấy mới chỉ có 18 tuổi Trong cái tuổi ăn học cớ sao lại phải cơ cực đến mức này chứ Còn người kia nữa Anh ta là ai Lúc đó cô chẳng suy nghĩ được gì Chỉ biết bật khóc nước nở Qua một hồi bình tĩnh lại Cô gọi cho chị Huệ Thì chị ấy nói cô làm như vậy là rất đúng chỉ còn bảo cô cứ xin con ra Bao giờ đi làm lại Thì gửi cho chị Chị trông nam giúp Rồi chờ em bé đủ tuổi sẽ gửi đến nhà trẻ Vì vậy mà mẹ con cô mới tồn tại được đến bây giờ. Cho tới mấy tháng trước, cô phát hiện San bị bệnh. Lúc đầu cô dùng tất cả số tiền mình dành dụng để đóng tiền viện phí và chữa bệnh cho San Nhưng cũng trả đủ. Hết cách, cô chỉ có thể vào quán karaoke làm phục vụ rồi gặp anh. Anh thấy cô càng kể càng buồn, nên anh lảng tránh sang chuyện khác. Ngày xưa đi học, em học giỏi môn tiếng Anh lắm có phải không? Cô hơi bất ngờ. Thật ra thì ngày xưa, cô học tệ nhất là môn tiếng Anh, học từ nào là quên từ đó, cứ như bộ não từ chối tiếp nhận vậy. Cô hỏi lại. Sao lại hỏi như vậy? Tại vì tên của san là mặt trời kìa. Anh có ấn tượng rất mạnh từ lần đầu gặp mặt cậu bé. Cô bật cười thành tiếng, nụ cười lần này xuất phát từ trái tim, không phải là những nụ cười giả tạo để kiếm tiền. Mười hai năm đi học, em chỉ biết được có ba từ là yes. No, và ok thôi, còn từ thứ bốn là từ săn đó Nghe vậy anh cũng bật cười Hình như đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười tươi như vậy Cũng là lần đầu tiên anh thấy cô biết nói đùa Anh muốn cô cứ giữ mãi nụ cười trên môi thật sự vui vẻ như hiện tại Anh ngồi dậy đối diện với cô, nhìn thẳng vào mắt của cô, anh gọi Sang Lần đầu tiên anh gọi tên cô như thế Dạ Anh có một chuyện nghiêm túc muốn nói với em Dạ, em nghe. Anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô, giọng anh thì thầm, nhưng thật sự rất nghiêm túc. Đừng làm tình nhân của anh nữa, làm vợ anh, được không? Đến hôm nay anh có thể khẳng định, anh yêu cô gái này mất rồi. Cô rụt tay mình ra khỏi tay của anh, nhưng anh càng nắm chặt. Anh hỏi cô một lần nữa. Được không em? Cô bối rối. Em... em... Quá khứ của cô làm sao mà xứng với anh chứ? Anh thành đạt, anh chưa có gia đình, sao lại muốn cùng xây dựng gia đình với một người như cô? Anh hiểu cô đang lo lắng chuyện gì, anh ôm cô vào lòng. Chuyện của quá khứ anh không quan tâm. Em cũng phải quên nó đi, thì mới có thể hạnh phúc được chứ? Cô vẫn im lặng như đang kìm nén một thứ gì đó. Anh buông cô ra, nhìn thẳng vào mắt của cô một cách chân thành nhất. Anh không dám hứa hẹn nhiều. Nhưng hãy để cho anh được yêu thương Chăm sóc hai mẹ con em Có được không? Cô không thể kìm nén nữa Cô ôm chầm lấy anh rồi bật khóc nước nở Cô khóc thật to Để giải tỏa nỗi lòng Anh ơi Sao anh đối xử tốt với em như thế Anh có mắc nợ gì em đâu? Anh bật cười Vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của cô Anh không biết Mình có mắc nợ gì cô không Thế nhưng anh tin gặp được cô Là do duyên số an bài Muộn rồi ngủ đi em Cuộc đời dài như thế, anh không dám hứa hẹn viện vông. Thế nhưng hiện tại, anh sẽ yêu thương cô thật nhiều, sẽ toàn tâm, chăm sóc cho cô xăm như con ruột của mình. Cuối tuần, anh chở hai mẹ con cô về quê để gặp mẹ anh xin phép chuyện cưới hỏi. Ban đầu cô rất ngại, cô không muốn đi. Nhưng anh thuyết phục mãi. Anh nói rằng, mẹ anh ở quê rất hiền, bà nhất định sẽ không làm khó gì cô đâu. Thương anh, cô đồng ý. Anh có thể vì cô làm nhiều chuyện, Cô cũng nên làm một chút gì đó cho anh rồi Từ thành phố về nhà anh chừng bốn tiếng đi xe Cô săn mệt Nên ở trên xe cứ ngủ ly bì Đến nơi thằng bé mới tỉnh táo được đôi chút Mẹ anh biết con trai giấc vợ tương lai về Thì bà mừng lắm Sáng sớm đã đi chợ Để mua những nguyên liệu tươi ngon Nếu một bữa ăn thịnh soạn Lúc anh bước vào Còn giấc theo cô Bà vui lắm Nhưng khi nhìn thấy đứa nhỏ cô giấc theo bà hơi khựng lại trong giây lát. Đứa trẻ này nhìn quen quen. "Dạ con thưa bác." "Ừ, đi đường xa mệt lắm hả con?" "Dạ con không mệt." Rồi cô nói với cô San. "San, chào bà đi con." Bà gật đầu với hỏi "Đây là..." Anh định trả lời thì cô đã lễ phép thưa, "Dạ thưa bác, đây là con trai của con ạ." Đôi mắt bà thoáng hiện lên một tia thất vọng. Nhưng rất nhanh, liền vui cười niềm nở. "Thôi, bây giờ đi rửa mặt cho mát rồi vào ăn cơm trưa đi, mẹ nấu xong cả rồi." Anh dạ một tiếng, rồi dắt cô và cô săn đi ra sau nhà rửa mặt. Anh nói với cô, "Thấy chưa, mẹ anh rất hiền mà." Cô cười nhẹ rồi dạ một tiếng. Suốt cả ngày hôm nay, mẹ anh không có thái độ gì với cô cả, bà chỉ đơn thuần là đang tiếp đón một vị khách mà thôi. Buổi tối cô ngủ một mình thì tỉnh dậy, Đã thấy không có anh nằm bên cạnh Cô định đi kiếm anh Khi đi ngang qua phòng mẹ anh Cô có nghe tiếng bà và anh nói chuyện con chắc chắn rằng Mình thật lòng yêu thương con bé Chứ không phải là thương hại sao Cô biết Cô nghe lén người khác nói chuyện Là một chuyện rất xấu Nhưng cô thật sự muốn biết rằng Anh vì yêu thương cô Hay là vì thương hại Nếu là thương hại Thì thật sự cô không cần Hai người cứ tiếp tục mối quan hệ đối tác Giữa tiền và tình như vậy Sẽ tốt hơn Cô không nhìn rõ nét mặt của anh thế nào Nhưng cô nghe rất rõ từng lời anh nói Dạ không Con yêu cô ấy thật lòng Không có xen lẫn một chút thương hại nào cả Rất lâu Mẹ anh mới thở dài một hơi Được rồi Mẹ tôn trọng quyết định của con Mẹ chỉ lo thứ tình cảm của con là nhất thời thôi Sau này nếu mà đổ vỡ Thì con bé lại một lần đau Bà thân là từng một người mẹ đơn thân Nên bà hiểu Năm đó bà sinh anh chưa được bao lâu Thì chồng bà qua đời vì tai nạn giao thông Một mình bà tần tạo nuôi con Đến ngày con khôn lớn Khó khăn buồn tuổi Bà hiểu những lúc yếu lòng Người phụ nữ sẽ cần một bờ vai Còn chuyện cô có một đứa con riêng Bà không quan tâm con ai cũng vậy Trẻ nhỏ mà Chỉ cần mình thật tâm đối xử tốt với nó Nó sẽ xem mình như là ruột thịt thôi Cô ở bên ngoài Nghe rõ từng lời một Anh tốt với cô Mẹ anh cũng tốt với cô Rõ ràng là hạnh phúc Thế nhưng nước mắt cô lại chảy ra Không thể kiểm soát được Được một lúc bà lên tiếng Khuya rồi, về phòng ngủ đi con Mai còn có sức mà lái xe đường dài Anh chào mẹ Rồi ra khỏi phòng Khi anh ra đến cửa Anh thấy cô đang đứng ở đó Hai hàng nước mắt chảy dài Em nghe hết rồi sao Cô gật đầu thay cho câu trả lời Anh cười Vậy vào trong nhà Chào mẹ chồng một tiếng đi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 Vì thứ hai, cả hai đều phải làm việc. Cô San có vẻ thích bà lắm. Trước khi đi, còn thơm bà một cái vào má, rồi lễ phép chào bà. Suốt cả đoạn đường về nhà, một tay anh lái xe, một tay còn lại, nắm chặt lấy tay cô. Lúc này cô cảm thấy suốt hai mươi năm qua, cuối cùng cô cũng có thể được hạnh phúc rồi. Mãi chìm đắm trong hạnh phúc, mà cô quên mất chuyện, đó là bệnh tình của cô San. Mấy ngày sau đó, đột nhiên cô San ngất xỉu. Khi chuyển tới bệnh viện, qua một hồi cấp cứu, bác sĩ điều trị chính cho cô săn, gọi cô đến phòng của ông ấy. Anh sợ cô không thể giữ bình tĩnh, nên cùng đi đến đó. Đến nơi, ông xem kết quả của các xét nghiệm xong, thì thở dài. Thật tình, thì cô không thể nào liên lạc được với ba của đứa trẻ sao? Mắt cô lúc này đã long lanh nước, nhưng cô vẫn sáng giữ vẻ bình tĩnh. Dạ không, vẫn chưa tìm được nguồn tủy nào phù hợp với cháu bé ạ. Ông lắc đầu Vẫn chưa Tôi nghĩ nếu có chờ đợi thế này Bệnh tình thằng bé sẽ ngày càng trở nặng đấy Đến khi tìm được nguồn tủy mới rồi Thì chẳng thể phẫu thuật được nữa Khổ tâm một điều Là tủy của cô không thích hợp với con của cô Cô chẳng thể giữ bình tĩnh được nữa Nắm lấy tay của ông bác sĩ Bây giờ phải làm sao ạ Bác sĩ nhất định phải cứu lấy con của cháu Nhìn cô như thế Anh không đành lòng Anh hỏi bác sĩ Tôi có thể đi làm xét nghiệm được không? Cô nhìn anh Anh thật sự rất tốt Vì cô anh sẵn sàng làm mọi chuyện Bác sĩ hỏi Cậu có quan hệ gì với thằng bé không? Anh lắc đầu Không ạ Thế nhưng phải thử thì mới biết được chứ Bác sĩ gật đầu Cậu nói đúng Đi Cùng tôi làm một số xét nghiệm đi Đôi khi người lạ với nhau Có thể cứu sống được nhau Cô níu tay của anh Được không anh? Anh gật đầu Không sao Ngày hôm sau buổi trưa Bác sĩ cầm kết quả xét nghiệm hôm qua Đến phòng bệnh của Săn tìm cô lúc này đang là giờ nghỉ trưa Tên anh từ công ty mang cơm qua cho cô Trông ông có vẻ không vui Sao cô nói Không liên lạc được với ba của cô San. Ông đưa kết quả cho cô xem Vậy đây là cái gì Thứ lỗ cho cô Cô học ít không hiểu Nhìn thì nhìn vậy Nhưng cô thật sự không hiểu trong đó toàn là những số liệu dài loằng ngoằng cùng với những chữ viết tay nguyệt ngoài của bác sĩ là sao vậy ạ thật sự cô không hiểu ông chỉ vào số liệu trên đó rồi nói hai người họ là cha con nếu không sao tỷ lệ trùng khớp lại cao thế này cả anh và cô đều nhìn nhau không hiểu gì cả ông bác sĩ cũng phải lắc đầu nếu không tin ý, thì đi xét nghiệm adn đi tôi chẳng hiểu hai người đang chơi cái trò gì nữa nói xong ông đi ra khỏi phòng Ông đi rồi, cô vẫn không hiểu. Là sao về anh? Bây giờ thì anh đã hiểu sang mọi chuyện. Anh hiểu tại sao lần đầu gặp mặt cô Săn. Anh đã thấy rất quen rồi. Anh cũng đã biết cô Săn có nét hao hao giống ai rồi. Thời điểm 4 năm về trước, lúc đó anh chưa được thăng lên trước trưởng phòng kinh doanh. Một hôm, anh hoàn thành một dự án lớn, nên cả nhóm đi ăn mừng. Còn có một số người của công ty đối tác. Ở quán karaoke đến khuya, anh không hiểu sao khi tờ mở sáng tỉnh dậy, Anh đang ở khách sạn với một cô gái trẻ. Lúc đó anh bối rối lắm, không biết phải làm thế nào cả. Cộng thêm việc anh thấy một vệt đỏ tươi ở trên giường, càng bối rối hơn. Anh định chờ cô gái tỉnh dậy rồi sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng khi bật điện thoại lên xem, anh thấy có một dòng tin nhắn của đồng nghiệp: "Chúc bạn có một buổi tối vui vẻ với người đẹp." Anh chỉ nghĩ rằng cô ấy là một người bán thân, may sao anh là vị khách đầu tiên của cô ấy. Vì có suy nghĩ đó, khi anh móc tiền từ trong ví ra, có bao nhiêu tiền mặt anh để lại cho cô hết. sau đó sửa sang lại quần áo rồi ra về. về sau anh chẳng còn bận tâm gì tới chuyện đó nữa. anh hỏi cô. em nói bốn năm trước em làm ở quán karaoke thì gặp ba của sam sao? thật lạ khi anh lại hỏi một việc chẳng liên quan gì đến vấn đề bác sĩ nói. dạ đúng vậy. sao vậy anh? anh ôm chầm lấy cô nói một câu không đầu không đuôi khó hiểu. Là em, em chính là cô gái đó. Anh ôm hơi chặt, khiến cô hơi ngạt. Sao về anh? Anh càng xét cô chặt hơn. Là anh, anh là ba của cô săn, xin lỗi em. Cô điếng người. Cơ đàn ông bốn năm trước để cô xuống vực thảm là anh. Cũng là anh của bốn năm sau, kéo cô lên từ cái vực thảm sâu hun hút đó. Cô thều thảo. Anh là ba săn, là người đó sao? Anh gật đầu. Là anh, anh xin lỗi Cô khóc, chẳng hiểu tại sao mình lại dễ khóc đến như vậy chứ Đây rõ ràng là chuyện vui san có ba, san còn sắp sửa được chữa khỏi bệnh Là anh, người đó là anh Ở xa tận chân trời, nhưng lại gần ngay trước mắt Tim anh giờ đau như muốn nổ tung ra Anh tự nguyền rủa bản thân mình, chết cũng không hết tội Nếu như ngày đó anh không uống say, đến mất kiểm soát Nếu như ngày đó anh không nhận dòng tin nhắn kia Nếu như ngày đó anh không nghĩ cô là gái bán thân Nếu như ngày đó anh chờ cô tỉnh dậy Rồi chịu trách nhiệm với cô Thì có lẽ hai mẹ con của cô Đã không cực khổ như bây giờ Con anh bị bệnh Nhưng không có đủ tiền để cứu chữa Mẹ của con anh vì cứu con Mà sẵn sàng bán thân Suốt cuộc người làm cha như anh Đã làm được cái gì chứ Vô tư sống 4 năm Mà không biết đến sự hiện diện của hai người Nhưng mà trên đời này Không có hai từ nếu như và cũng không có chuyện cho ta trở về quá khứ để không làm ra những việc sai lầm. có một hồi xúc động, cô buông anh ra. cô chạy đến bên giường của San đang nằm. thằng bé bây giờ vẫn đang miên man. cô nắm lấy cánh tay của thằng bé nhưng để dỡ những vết kim tiêm đưa lên má của mình. San ơi, ba về rồi này. bao giờ tỉnh dậy con sẽ được gặp ba. không cần phải đợi đến ngày con lớn nữa đâu. nhưng mà San của cô vẫn đang mê man. Hẳn là cậu bé không nghe thấy lời của mẹ rồi Anh dùng bàn tay to lớn của mình Bọc lấy tay của hai mẹ con Xa nơi Ba đây dễ anh nói với cô Anh đi gặp bác sĩ Hãy lịch phẫu thuật nhé Chờ ngày săn khỏi bệnh Anh ra hai mẹ con đi du lịch Cô gật đầu với anh Dạ Anh hôn lên trán cô một cái Sau đó tới gặp bác sĩ Qua trao đổi Bác sĩ nói thứ hai tới là có thể phẫu thuật Xong xuôi tất cả Anh gọi điện về quê cho mẹ. Anh tin chắc rằng là bà sẽ mừng lắm, vì cháu trai của bà đang yêu thế cơ mà. Trong điện thoại, anh nghe rõ giọng nói của bà kích động nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Báo tin cho mẹ xong, anh cảm thấy nhẹ nhõm. Có một chuyện anh không thể ngờ tới là buổi tối, anh và cô đang ở bệnh viện thì mẹ anh gọi điện đến bảo hai người về nhà. Hai người ngạc nhiên nhưng vẫn thu xếp về nhà. Về tới nhà của anh, mẹ đã ở trong nhà từ bao giờ rồi. Mẹ đoán xe lên đây ạ Cô cũng chào mẹ anh một tiếng Bà gật đầu với cô rồi nhìn anh Ừ, nhưng chuyện đó không quan trọng Quan trọng là mày quỳ gối xuống đó cho mẹ Anh không dám cãi mẹ nên quỳ xuống Đầu gối vừa chạm đất Mẹ anh đã dùng chổi lông gà Đánh mạnh lên lưng của anh Mạnh đến mức một sai của bà thôi Cũng đủ làm anh đau điếng Bà đánh thêm một sai nữa Bà hỏi anh Mày biết mày sai ở đâu chưa Anh im lặng không nói gì, và đánh thêm một sai nữa. Cô thấy vậy thì quỳ xuống với anh. Bác ơi, có chuyện gì cứ từ từ nói, đừng đánh anh Hưng nữa ạ. Con tránh ra cho bác, để bác dạy con của bác. Anh cũng bảo cô tránh ra, anh biết phải tức giận lắm mẹ anh mới như thế. Mẹ cho mày lên thành phố để học hành, mày học đại học, học rộng, học cao, để làm gì mà rồi nhân cách của mày như thế hả con? Mẹ có dạy mày đi uống rượu, bia, rồi hại đời con gái người ta như thế không? Bây giờ thì cô hiểu ra một chuyện Cô đỡ lấy cây chổi lông gà từ tay của bà Cô không muốn bà lại tiếp tục đánh anh Bác ơi, bình tĩnh đi bác Chuyện đó con cũng có lỗi mà Cô lay lay anh Xin lỗi mẹ đi anh Anh vẫn cúi gằm mặt xuống Bị mẹ đánh đúng là đau thật Nhưng một chút đau đớn này có là gì So với những gì cô đã phải chịu đựng trong 4 năm qua Mẹ, những gì con đã làm Con sẽ chịu trách nhiệm Bà thấy vậy thì cũng không đánh nữa bà nhìn anh, ánh mắt rõ ràng rất buồn. con làm mẹ quá thất vọng. coi trời mới biết khi nghe con trai gọi điện thoại về kể lại mọi chuyện, tay chân của bà run rẩy không ngừng. một phần vì giận anh, một phần vì thương cháu. từ lần đầu tiên gặp cháu nổi, và đã có một cảm giác rất lạ rồi. bà còn nhìn thấy nó con nét gì đó giống với con trai bà lúc nhỏ, nhưng nhìn thằng bé quá ốm yếu, người cứ gầy gò xanh xao. hôm nay bà mới biết thằng bé bị ung thư. căn bệnh này. Người lớn còn không chịu được, sau những lần vào thuốc đau đớn, thì cháu trai của bà nó mới có hơn ba tuổi thôi, làm sao nó vượt qua được đây. Bà chẳng thể ở quê để ngồi đợi được như trước nữa. Bà nhét một vài bộ quần áo vào gió sách, rồi vội vã đón xe lên thành phố. Suốt đoạn đường dài bốn tiếng đi xe, ruột gan của bà nó cứ nóng san cả lên, khiến bà lo lắng vô cùng. Anh vẫn còn quỷ ở đó, có lẽ về lưng vẫn còn đau, nên anh vẫn chưa thể tự mình đứng dậy được.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 Bà gật đầu, sau khi hỏi cô về bệnh tình của cô San cô kể lại hết tất cả mọi chuyện. Chỉ cần thứ hai này, thằng bé được làm phẫu thuật thì mọi chuyện sẽ không sao nữa ạ. Vậy là tốt rồi. Được rồi, đưa bác tới bệnh viện, bác thăm thằng bé, khổ thân cháu bà quá. Cô nhìn anh, nhưng mà anh Hương có lái xe được không ạ? Anh gật đầu, anh không sao, lên phòng lấy cho anh một cái áo khoác để anh thay ra. Cô vội lấy áo rồi cẩn thận thay ra cho anh, vừa cởi chiếc áo sơ mi ra, đập vào mắt cô là tấm lưng đầy những vết hẳn của anh. Cô sát lắm, sao mẹ anh lại đánh anh mạnh thế này? Bà có nhìn thấy tấm lưng của con trai, bà cũng rất đau lòng, nhưng con bà không nên thì bà phải dạy dỗ lại. Anh thay áo xong thì đưa mẹ và cô tới bệnh viện, đến nơi bà nhìn cháu bà nằm trên chiếc giường bệnh trắng toát kia. Bà nhìn cháu của bà... Nằm trên chiếc giường bệnh trắng toát kia Rột gan bà đau như cắt So với lần trước bà gặp Lần này thằng bé còn gầy gò hơn Cánh tay bị kim châm xanh tím đủ chỗ Bà quyết định sẽ ở lại đây Đến ngày thằng bé bình an Ra khỏi phòng phẫu thuật Chớp mắt một cái đã tới thứ hai Anh và cô săn được đẩy vào phòng mổ cùng một lúc Trước đó một ngày Anh có chấn an với cô nói rằng Sân của chúng ta nhất định sẽ không sao đâu Rồi con sẽ khỏe mạnh trở lại Hành lang lạnh lẽo của bệnh viện Chỉ có cô và mẹ của anh Nôn nóng ngồi chờ Trừng một tiếng Phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn Nhưng ở dãy hành lang này Có người gọi cô sang ơi Là em phải không sang? Cô quay về nơi có người gọi đó Rất lâu sau Cô vẫn không dám tin Vì mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm đó Cứ như một giấc mơ vậy Khi cô đã nhìn rõ mặt của người kia rồi Cô còn chưa hết ngạc nhiên Thì người đó đã ôm lấy cô Trang ơi Đúng là em rồi, chị tìm em mấy tháng nay. Chị hai, chị về lúc nào vậy? Chị ơi, chị ơi. Cô không dám tin, có một ngày mình sẽ gặp lại chị hai thế này. Cô cứ nghĩ rằng, mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại chị nữa. Chị hai cô vừa khóc vừa mắng cô. Sao hư thế hả Trang? Bỏ nhà đi biển biệt bốn năm nay, chị tìm mày mấy tháng nay cực khổ lắm. Bao nhiêu uất ức cô đã chịu đựng suốt thời gian qua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 Nãy giờ cứ kể mãi chuyện của cô Mà quên mất phải hỏi chị ai Không biết cuộc sống của chị bốn năm qua thế nào Chị hai kể lại mọi chuyện cho cô nghe Sau khi bà Mai sắp sang bên đó Chị đúng thật là làm dâu nhà giàu Họ thấy chị ở quê Thật thà chất phác Nên rất thương chị Chồng chị cũng là một người tốt Anh ấy hơn chị 10 tuổi Năm nay 37 tuổi rồi Anh ấy với chị tuy không yêu đương mặn nồng Nhưng sống với nhau rất hòa thuận Chỉ có một điều đáng nói duy nhất Là gia đình của chồng chị, sợ chị trốn về Việt Nam Nhưng cắt đứt liên lạc giữa chị với gia đình mình Mãi tới ba tháng trước, chị năn nỉ quá Chồng chị mới đồng ý để chị về Việt Nam Và suốt ba tháng nay, chị thuê bao nhiêu là thám tử tư Mới có thể tìm được em Cô mừng rỡ Chị ơi, mừng lắm Vậy mẹ em cứ suy diễn lung tung rằng Chị ở bên đó bị người ta đánh đập, hành hạ, không cho ăn uống Chị hai bật cười Lúc đó chị cũng sợ lắm Nhưng mà ông trời thương chị Chị vào nhà của anh À, quên nói với em Mẹ chồng chị là người Việt Nam đó Bà hiểu cảnh làm dâu xứ lạ Nên không bao giờ làm khó dễ chị hết Chỉ có là bà nghe lời chồng Không cho chị về thăm nhà thôi Thật vậy thì em mừng quá Đúng là ở hiền gặp lành rồi chị Mọi chuyện như bây giờ thật là tốt ừm, nhìn chị bây giờ sành điệu chưa Ăn mặc toàn đối hiệu không này Chị hai nói đùa với cô một câu như thế Dạ dạ Mà chị về rồi, khi nào sang lại? Anh cho chị về bốn tháng Mà đi tìm người nhà hết ba tháng rồi Tháng sau chị phải về lại Thật tình thì đi mấy tháng nay Chị nhớ con gái chị quá Ngày nào mà không gọi video cho nó Là chị không ngủ được Vậy là anh chị có mấy con rồi ạ? Một đứa thôi, con bé hơn hai tuổi Cô nổi hứng cho chị một câu Con gái chị nhỏ tuổi hơn cả con trai của em đấy Sau này hai đứa gặp nhau Phải để con em được làm anh đấy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 để cô thấy mặt anh rể và cháu gái. Anh ấy còn rất trẻ, nếu chỉ nhìn vào gương mặt sẽ không ai biết là anh đã ba mươi tuổi rồi. Vì thế mà chị hai tự hào lắm. Còn nói là chồng của chị đẹp hơn chồng của em, khiến cô dịu mặt. Đến ngày chị hai phải về, hai chị em biện dị lắm. Nhưng chị hai hứa lần sau khi về sẽ dẫn theo anh rể và cháu gái. Săn ở bệnh viện thêm một tuần nữa, thì bác sĩ cho về nhà vì tình trạng đã ổn hơn.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 Bà nói càng nhiều cháu càng thích Anh nghe tin thì suýt chút nữa Đã ôm cô xoay lấy mấy vòng Anh nói lần này Anh có thể nhìn thấy con của anh Khi còn là một bào thai Được bế con khi con vừa mới chào đời Rồi sẽ dạy con tập nói, tập đi Tất cả mọi thứ Buổi tối săn ngủ với bà Anh và cô vì chuyện cô đang mang thai Mà khó ngủ Ngày mai mình đã đăng ký kết hôn Rồi tháng sau mình làm đám cưới được không em Sao cũng được mà anh Dù sao thì cô với anh đã như vợ chồng rồi, còn hai đứa con nữa. Tờ giấy kết hôn này hay một đám cưới này cũng chỉ là một hình thức mà thôi. Ừ, vậy nghe anh, làm giấy kết hôn trước nhé, sau đó đợi họ cho săn. Dạ. Anh muốn thế nào? Cô cũng bằng lòng hết. Anh xa bụng cô. À, em tính đặt tên con là gì? Con còn nhỏ xíu mà anh. Hay đặt tên là Mun đi. Mặt trăng hả anh? Anh cười. Sao em nói em chỉ biết có bốn từ tiếng Anh thôi mà Cô cũng cười Thì muôn là từ thứ năm nè anh Sau đó anh ôm lấy cô Một cái ôm của người chồng dành cho vợ Một cái ôm an ủi Xoa so dịu chữa ngày vừa qua Một cái ôm tiếp thêm sức mạnh Để cả hai vững tin cùng nhau mà bước tiếp Anh thì thầm Anh yêu em Từ yêu chỉ mất 0,03 giây để nói Nhưng anh nguyện dùng cả đời của mình Để thực hiện nó với cô